Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một thời gian sau đó tự nhiên có hôm tôi nằm mơ Tôi thấy là tôi đang nằm ở trên giường ở trong nhà Có một cái đứa bé nó bò lại rồi nó giỡn với tôi Lúc đầu tôi nghĩ chắc có lẽ là có cô hồn nó theo chọc phá tôi thôi Nhưng mà có điều cứ cách một hai ngày Thì tôi lại thấy đứa bé đó nó lại giỡn với tôi nữa Nhưng có một điều lạ là hãy tối tôi nằm chiêm bao tôi thấy nó là sáng tức vậy, con mắt trái tôi nó giật liên tục. Và sau đó là có chuyện xảy ra trong nhà. Có lần cãi nhau, có lần chửi nhau và thậm chí có lần đánh nhau luôn nữa. Rồi cứ mỗi lần tôi thấy đứa bé lại đùa giỡn với tôi là sáng mắt trái nó cứ giật. Nó giống như có cái điềm báo là có sự việc xảy ra mà nó có thiệt. Rồi khoảng hai năm sau đó thì có một hôm, tôi lại thấy nó nữa. Sáng hôm sau thì mắt tôi bị giật nữa. Thì cái bữa đó cháu tôi bị bệnh nhập viện và không qua khỏi, nên nó đã chết. Làm cho tôi nhớ lại cái bào thai mà tôi đem cho ông từ nhiều năm trước đó. Tôi thấy nó không có hại tôi, nó cũng không có phá gì tôi cả. Nhưng mà có điều lâu lâu nó cho tôi thấy thì tự nhiên nó giống như báo là có chuyện không may xảy ra với những người xung quanh trong gia đình của tôi vậy. ở bên hông hẻm giữa nhà tôi vọng tấn có một cái cửa sau. thường thường tôi đi chơi khuya về tôi không có về cổng trước mà tôi thường về cái ngõ sau đó, tại vì mẹ tôi nằm ngủ gần chỗ đó tôi kêu bà mở cửa dễ hơn. thì cái đêm đó tôi đi chơi với mấy thằng ở trong xóm lúc đó cũng đã đã đã hơn nửa đêm rồi, cũng gần một giờ sáng rồi. Đi chơi xong rồi thì mạnh đứa nào về nhà đứa đó. Tôi đi về, tới gần lại chầu cửa sau. Tôi chưa có kịp gọi mẹ tôi mở cửa nữa. Thì trong cái tầm mắt của tôi, tôi ngó qua cái con hẻm. Ngay phía trước đầu hẻm bên kia gần cửa trước nhà tôi, tôi thấy có một cục đen thui ở giữa hẻm. Trời lúc đó, nó tối lắm, chỉ thấy mờ mờ. Tôi tưởng chắc là bịch rác hay cái gì ai bỏ đó. Nhưng mà không đúng. Tự nhiên nó Nó bắt đầu nó chuyển động, rồi có cái đầu ngóc lên. Tôi nhận ra ngay đó là một đứa nhỏ. Không phải nó chỉ ngóc cái đầu lên mà nó nhìn tôi. Rồi nó cười cười, giống như con nít hay cười vậy. Rồi nó bò bò đi ra ngoài đầu hẻm. Rồi nó bò thì bò đi, tự nhiên nó quay lại nó nhìn tôi nữa. Lúc này nó cười ra, cười lớn hơn nữa. Xong rồi nó quẹ qua nhà ông Tuấn và nó biến mất lúc đó là tôi hết hồn hết dí hết rồi tôi nhìn nó mà tôi giống như người mất hồn vậy cho đến khi nó bò mất rồi thì tôi mới sực tỉnh lại thế là tôi tông cửa vô nhà luôn may là hôm đó không hiểu sao mà mẹ tôi không có khóa cửa sao cho nên tôi không cần đập cửa tông là vô luôn chứ khóa là tôi phải đập liền rồi đó rồi tôi mới vào vô trong nhà ngồi lên giường của mẹ tôi đó mà tôi tôi định thần là tôi hết biết nói gì luôn rồi Mẹ tôi lúc đó cũng giật mình tự nhiên thấy tôi sớm sơ xuất sát, lần này không kêu mà nhào thẳng vô trong nhà như vậy. Thì chỉ nhìn thôi, rồi mẹ tôi mới hỏi, sao con ngồi đó mà nhìn mẹ làm gì? Đi ngủ đi. Lúc đó nói thiệt tôi sợ quá, tôi định nói mà nói không có nên lời luôn nữa. Thôi tôi đi ngủ, cho đến sáng tôi mới kể lại cho mẹ nghe là tôi gặp cái chuyện như vậy đó rồi bẵng đi nhiều năm sau đó lúc này thì tôi đã có vợ rồi. Hai vợ chồng tôi được ông chủ vườn Bạch Đàn cho cất một cái căn nhà ở trong đó, sẵn đó rồi canh vườn cho ổng luôn. Tại vì ngoài cái cái cái vườn Bạch Đàn đó ổng có trồng mấy cái cây dừa mà hay bị trộm qua bẻ lắm. Rồi từ lúc tôi cất nhà ở đó tôi canh vườn dường như là dừa không còn bị mất nữa. Như vậy thì hai vợ chồng tôi ra ở riêng cũng được một năm. Trong nhà có cái chiếc giường để cho hai vợ chồng ngủ. Rồi kế bên cái giường đó cách khoảng một mét là một cái bàn. À. Trên bàn á, thường thường thì tôi để nước uống ở trên đó rồi để thuốc lá hay là đồ ăn gì tôi cũng để lên hết. Có điều bữa nay tôi không có để gì trên đó hết á. Tôi nằm ngủ thì mé ngoài gần cái bàn, vợ tôi nằm ngủ ở trong. Lúc đó thì ở dưới quê mà mũi nhiều lắm cho nên mình có dăng mồm đằng qua Tôi ngủ nửa đêm tự nhiên tôi giật mình thức dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện